Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện MC tâmman rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và như thường lệ tâm man tiếp tục gửi đến cho quý vị tập truyện cúc áo cài lệch được phát sóng vào lúc 21 giờ hàng ngày và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này quý vị nhé quý vị và các bạn thân mến sau khi chúng ta lắng nghe tập 8 của câu chuyện này thì người vợ cũ của đình Sơn quay trở về Và cô bé Lan Anh lại tỏ ra ghét bỏ mẹ con nhà Miên. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục đến với Miên và cô gái của chúng ta phải đối mặt như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của chuyện ngay bây giờ. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau ca phẫu thuật, bé Hạ được băng bó rất cẩn thận, nghỉ ngơi cho ổn định và về nhà trong sự vui vẻ. Nụ cười luôn tươi giói trên môi. Chiếc xe ô tô đắt tiền lại một lần nữa, chờ hai mẹ con Miên trở về căn biệt thự. Bé Hạ vì được quan tâm nên nói với mẹ. Mẹ ơi, chú Sơn thật là tốt mẹ nhỏ, tốt hơn cả bố Hùng đấy. Cái tên của người đàn ông phụ bạc đó Lại một lần nữa khiến cho miên nhức nhối Cô luôn trồn chặt nỗi hận trong lòng Thế nhưng bây giờ vì một câu nói ngây thơ của con gái Bất giác cô nhói đau trong ngực Cô giật mình nói nhanh với con Kìa hả Ai bảo con nói thế Mẹ có dạy con như vậy đâu Con xin lỗi Bởi vì bố đuổi mẹ đi Nên con thấy bố không tốt mẹ Từ bây giờ Con đừng nghĩ đến chuyện buồn đấy nữa Bố con dù sao, cũng là người sinh ra con. Chúng ta không nhắc đến, nhá. Còn cứ sống vui vẻ cuộc sống của con. Con hiểu không? Vâng ạ, bà mẹ Miên ơi, mẹ cho con gặp bạn Lan Anh nhá. Con nhớ bạn ấy lắm. Không để cho Miên trả lời, Đình Sơn lên tiếng nói luôn. Tất nhiên là được rồi. Lát về chú đưa con đến gặp bạn Lan Anh nhá. Vâng ạ, con cảm ơn chú Sơn. Nhìn qua gương chiếu hậu. Sơn nhìn thấy đôi mắt của Miên phẳng phất nỗi buồn, sâu kín vào đó là những tâm tư khó giải bày. Anh biết chuyện gì xảy ra với mẹ con Miên. Anh cũng không tiện hỏi cô, bởi vì anh hiểu đó là nỗi đau mà mỗi lần nhắc đến lại một lần nước mắt tuôn rơi. Chuyến xe lúc này không còn tiếng cười đùa nữa. Bé Hà đặt con búp bê xuống ghế rồi ngủ gục trong vòng tay của mẹ. Miên xoa đầu cho con. Mắt nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp người qua lại Cô hận chồng của cô Một ngày nào đó nhất định cô sẽ quay trở về Và đòi lại công bằng cho con gái Nhất định là cô phải làm như vậy Chiếc xe trở về biệt thự, Thiếm Xuân chạy ra mở cổng cho Sơn và hai mẹ con Miên Bà cười tươi tắn khi thấy bàn tay của Hạ Được phẫu thuật thành công Còn bé đang ngờ ngác vì con gái ngủ Thì bỗng dương một hộp kem tươi ngon Được đưa ra trước mặt Ánh mắt con bé lòng lành khó tả Bà Xuân niềm nở nói ngay Đây đây Bé hạ của bà Nghe mẹ miên bảo con muốn ăn kem Thế là bà mua cho con rồi đây. Con cảm ơn bà Xuân Con phải đi tìm anh Long Với lại bạn Lan Anh để ăn cùng mới vui bà Ừm thế thì Để đấy Bà bé còn đi nhá Vâng ạ Thím Xuân đưa tay bế bé, bé hạ vào lòng Miền tranh thủ nhấn nhủ vài câu. Thím Xuân à, con cảm ơn Thím. Con bé chả thích ăn cái gì, chỉ thích ăn kem với anh Long và bạn thôi. Có cái gì mà cô phải cảm ơn, người thân quen cả. Thế tôi bế con bé lên phòng của tiểu thư Lan Anh đây. Chắc là tiểu thư cũng vui lắm. Dạ vâng, vậy con lên phòng dẫn cô Long xuống, thăm Lan Anh luôn một thể ạ. Miền để con gái đi cùng với Thím Xuân. Đình Sơn cũng mỉm cười rồi quay trở về phòng làm việc Hôm nay anh phải tạm gác công việc Để đến bệnh viện với bé Hạ Nên bây giờ công việc tồn động quá nhiều Anh phải giải quyết xong xuôi Sau đó mới xuống phòng Thăm Lan anh được Miền lên phòng tìm gặp mẹ Hào hứng thông báo tình hình của con gái Cho bà gấm được biết Mẹ Cú Long Con về rồi đây ạ Miền về đây ạ Thế con Hạ đâu Sao con không đem theo điện thoại? Mẹ nhờ bà Xuân gọi cho con mãi Mà có được đâu Con xin lỗi Tại con chưa quen dùng điện thoại Có tin vui mẹ ạ Cháu của mẹ phẫu thuật thành công rồi nhá Khỏe mạnh lắm Đến bệnh viện con mới biết thêm Tỷ lệ mắc dị tật như cái hạ không phải là hiếm đâu mẹ Bây giờ phẫu thuật xong Là lạnh lặn hết các khớp xương ngón tay rồi Mồ Phật Cháu tôi Thế là tốt rồi Tạ ơn trời Phật Thế con bé đâu? Dạ con bé đò đi ăn kem Con đưa cho thím xuân bế rồi mẹ Cú Long là đứa bày tỏ sự vui sướng rõ ràng nhất Đang ngồi trên ghế học chữ nổi Mà bỗ tay ầm ầm Chúc mừng cho em gái Còn đứng dậy hò hét sung sướng Miền nhìn cảnh tượng này vừa vui Lại vừa thương cho con Bước lại gần Long Nắm tay rồi nói Anh Long Em hạ mua kem cho con đấy Cô đưa con xuống thăm Lan Anh, rồi con ăn kèm với hai em cho vui nhé. Vâng ạ, con cũng muốn đi thăm Lan Anh cô ạ. Thím Xuân bế hạ vào thăm tiểu thư Lan Anh, phải gõ cửa đến 5-6 lần mới thấy có người ra mở. Người đó không ai khác chính là Phương Oanh. Chị ta nhìn Thím Xuân dò xét, vì thân phận là người ở, biết ý, nên Thím Xuân lên tiếng chào hỏi trước. Thưa cô, tôi có nghe lệnh của Chủ tịch dẫn con gái của cô Miên đến thăm tiểu thư. Tôi vào phòng được chứ? Nghe bà Xuân nói đến lệnh của Đỉnh Sơn chị ta có không muốn cho vào cũng không được. Nhìn thấy đứa bé nhỏ ngờ nghịch quê mùa giống y như con mẹ của nó. Phương Oanh lúc này liền nảy ra một ý đồ sắc mặt thay đổi vui vẻ, niềm nở nói ngay. À... Là con gái của ăn nhân cho máu Lan Anh có phải không nhỉ? Thế thì thím, cứ cho con bé vào đi. Vâng, vâng. Bé Hạ gặp được Lan Anh thì vui lắm. Nhảy hai chân xuống đất, chạy đến bên cạnh giường vui vẻ. Lan Anh ơi, mình đến thăm bạn này. Bạn khỏe chưa? Mình có mua kem đấy, đợi anh Long đến rồi bọn mình cùng ăn nhé. Gọi tôi là tiểu thư, không được phép gọi tên của tôi ra như thế. Bé hạ chợt tắt nụ cười, khựng người. Tay trái rụt lại hộp kem tươi, tay phải băng bó vết thương chợt cảm thấy nhức nhối. mắt Cơ nhìn chằm chằm vào Lan Anh, miệng ấp úng. "Tiểu thư sao? Nhưng chúng ta là bạn mà. Ai bạn bè gì với lũ nhà quê các người chứ? Các người cút hết đi." Phương Oanh thấy con gái mình nghe lời, làm theo những gì cô ta căn dặn thì trong lòng vui lắm. Nhưng ngoài miệng lại giả vờ thanh cao Là một người phụ nữ hiểu chuyện Nhẹ nhàng Cô ta bước đến vuốt ve bờ vai của Hạ Ánh mắt quyết đoán Cổ vũ con gái của cô ta Kìa con gái Sao lại nặng lời với bạn như vậy Con cứ bình tĩnh Con không ăn kem thì thôi Thế con ăn cái khác nhá Không để cho Lan Anh trả lời Cô ta cầm hộp kem trên tay trái của bé Hạ Đưa cho bà Xuân Rồi nói như nhờ cậy ấy chết, hộp kem tươi ngon thế này mà sắp chảy nước hết rồi. Thím Xuân này, thím mang xuống nhà, bỏ vào trong tủ lạnh giúp tôi. Mang ít hoa quả tươi lên cho mấy đứa nhỏ nó cùng ăn. Còn bé mới tiêm thuốc, chắc là tinh thần không được tốt cho lắm. Thím với con bé đừng có đè bụng. À, vậy cô anh này, cô trông chừng hai đứa bé, kẻo có chuyện xảy ra. Tôi xuống rồi tôi lên ngay. Phương Oanh gật đầu mỉm cười. Đợi cho thím xuân cầm hộp kem quay lưng đi, cô ta nhanh chóng đóng cửa lại và bắt đầu kế hoạch khốn nạn của mình. À ta bế con gái nằm xuống sàn nhà, một tay gạt đổ hết tất cả đồ đạc trong phòng, tiện tay xé rách cả chiếc gối lông vũ, khiến cả căn phòng tràn ngập trong bụi lông mù mịt. Bé hạ đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, thì mắt của à nhìn chúng vào chiếc tay phải băng bó của con bé. À ta đẩy con bé lên giường, ném cả người cả tay của con bé vào bức tường nhà, khiến con bé đau điếng. bé hạ đụng chạm vết thương, thất kinh đau nhói, nằm bật khóc tức tuổi trên giường. Sau khi xong xuôi tất cả mọi chuyện, chị ta còn ném con búp bê vải của Lan Anh xuống đất, lấy chân dẫm mạnh, tra sát một hồi, sau đó nhìn thẳng vào mắt của Lan Anh. Chị ta gật đầu chắc nịch với nó, rồi mở cửa phòng ra. Hét toáng lên Có ai không, có ai không Bớ người ta, có kẻ muốn giết con gái của tôi Nghe tiếng la hét trói tài của ả Cả căn biệt thứ như bừng tỉnh Sau một giấc ngủ dài Thìm xuân vứt hết tất cả mọi thứ dưới bếp Chạy lên tầng 3 xem xét Còn Miên đang rất cù lòng vội vàng đi tới Đỉnh Sơn Nghe người nhà náo loạn Cũng vội vàng ném hết công việc Chạy xuống phòng của con gái Chỉ có vài phút ngắn ngồi Mọi người đều có mặt tại phòng của Lan Anh Không ai có thể thốt nên lời Cảnh tượng nhức mắt đang xuất hiện Lan Anh quần áo sộc sạch bị ném dưới đất Bé Hạ khóc lóc đau đớn Ngồi nét vào một góc tường Cả căn phòng phủ đầy lông vũ trắng xóa Miền hốt hoàng chạy đến giường bế con gái Nhìn vào bàn tay của con Máu dỉ ra thấm vào cả băng gạc Cô hốt hoàng lo sợ có chuyện gì thế này à con? Tay của con bị làm sao thế này? Tại sao lại chảy máu? Gào thét chán chê, Phương Oanh bước đến chỉ tay vào mặt mẹ con Miên, dứt khoát nói lớn. Cô còn hỏi được sao? Mẹ còn cô đúng là sao trổi mà. Các người tránh xa con gái của tôi ra. Nó dám đẩy con tôi từ trên giường xuống đất, dám lấy gối đập vào đầu con bé đến rách cả gối. Các người nhìn đi các người xem đi. Con gái của tôi mới từ cõi chết trở về. Các người tính giết nó thêm một lần nữa có phải không Làm sao có thể như vậy chứ Con gái của tôi không bao giờ hành xử như vậy Chị Chị đừng nói láo Mẹ con nhà cô đúng là thủ đoạn giống nhau mà Dám cướp chồng cướp bố của con tôi Nếu không phải nó làm như thế Thế thì nó trèo lên giường làm cái gì Nếu nó không làm Thì con gái của tôi Tại sao lại nằm ở đây Tại sao con búp bê của con gái tôi Lại bị ném bẩn thế này Là nó Là nó ghen tị, là nó chỉ muốn chồng tôi mũ bố bê cho riêng mình nó. Mọi người nhìn đi, tôi nói điều các người làm cái gì? Giữa lúc hỗn loạn, tiếng khóc tiếng hét tràn ngập cả căn phòng, Đình Sơn luôn giữ bình tĩnh. Anh tiến lại gần Lan Anh, bế con gái lên sofa gần đó. Nhìn vào mắt con bé, anh đặt ra một câu hỏi nhẹ nhàng. Lan Anh, con đường có sợ, có bố ở đây. Con nói cho bố nghe, mọi chuyện vừa xảy ra là như thế nào? Bố, bố Sơn ơi, bố đuổi bọn họ đi đi, con không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, con chỉ muốn mẹ ở đây cùng với con thôi. Con nói như vậy là sao chứ? Mọi chuyện vừa rồi xảy ra là như thế nào? Mẹ con nói những lời này, có thật hay không? Lan Anh không nói gì, chỉ gật đầu, khẳng định chắc nịch. Miền run rảy tay ôm lấy con mà trái tim như muốn rơi ra ngoài. Cô muốn lên tiếng giải thích. Nhưng chưa kịp nói gì. Đình Sơn lại nhanh miệng hơn cô. Quản gia Xuân đâu rồi? Thím đưa mẹ con cô Miên về phòng. Sau đó, bà gọi bác sĩ ánh. Băng bó lại viết thương cho bé hạ. Còn tôi cần phải giải quyết việc trong nhà. Vâng vâng, thưa chủ tịch. Nhìn vào thái độ của Sơn, hai mẹ con Miên cũng không nhiều lời. Đành bế con về phòng. Thìm xuân tay vừa dắt cu long, Miệng nói với Miên Tôi xin lỗi Nếu tôi không xuống bếp cất cái hộp kem Lấy đồ ăn lên ý, Thì chắc mọi chuyện không xảy ra như vậy Cô Miên à Cô đừng cô buồn Tiểu thư cũng không sao đâu Cây tay của bé Hạ mới lớn chuyện Dạ vâng Thìm cũng chứng kiến rồi đấy Dù sao cũng tại con gái của tôi gây chuyện Dù có chuyện gì Cũng không nên đánh bạn Mẹ Miên, con không đánh bạn ý Là bạn ấy tự nằm xuống đất Con không hề đẩy bạn ấy đâu mẹ Nghe mẹ. con gái miếu máu khẳng định giải thích Cõi lòng Miên lại như gì máu Cô tiền con gái của mình Nhưng lại không có bằng chứng Để minh oan cho con Đúng, oan ức Nó đau lắm Cô là người sống trong oan ức mà Sao cô có thể quên được nỗi đau đó Cô bị chồng vu oan bị mẹ chồng đọa đây giờ đây con gái của cô cũng bị người ta ức hiếp đau đớn lắm chứ nhưng mà cô thấp cổ bé họng thì biết phải làm sao đây mẹ tin con con đừng khóc mẹ đưa con về phòng băng bó vết thương cho con nhá bé hạ ngoan rồi mẹ nói với chú sơn chắc chắn là chú ấy tin con cả con nữa cô ạ con cũng tin em hạ Em hạ không bao giờ làm như thế Ừ Cô cảm ơn Long Về bà nội câu hỏi ấy Thì Long đừng nói ra khiến cho bà lo Cô nói với bà là em bị ngã Đụng vào vết thương thôi Nghe chưa nào Vâng ạ Con biết rồi cô Miên Đến lúc nước sôi lửa bỏng như vậy Thế nhưng Miên luôn còn lo Cho bà mẹ Sợ bà suy nghĩ Ảnh hưởng đến sức khỏe Cô nhờ cậy thím xuân Dự kiến chuyện giúp mình Khiến cho thím cũng thấu hiểu Và thương Miên nhiều hơn Đúng là thấp cổ bé họng Thì có đúng cũng thành sai mà thôi Người ta chỉ nhìn Chỉ nghe vào người có sức mạnh Có tiền tài Số phận của những người như bà và Miên Lấy đâu ra công bằng chứ Trong căn phòng trang toát Của những cánh lông vũ Đình Sơn không hỏi thêm con gái Anh quay sang nhìn Phương Đình Sơn không hỏi thêm con gái nữa Anh quay sang nhìn Phương Oanh Ánh mắt vô cảm, lạnh lùng Mấp máy môi hỏi nhỏ Từ lúc cô xuất hiện Có rất nhiều chuyện xảy ra Tôi hỏi cô Tại sao con gái tôi ngã dưới đất Mà tại sao cô không đỡ nó lên Cô còn đứng đó kêu la với ai Cô muốn chứng minh điều gì Cái gì mà con gái tôi Con gái của cô chứ Đó cũng là con gái của em cơ mà Em ấy chỉ muốn có bằng chứng Để bọn nó không thể nào chối cãi được thôi Chứ em yêu con gái của em còn không hết Anh tỉnh ngộ lại đi <cười> Cô làm như vậy được cái gì Cô nói tôi nghe xem nào Anh Sơn ơi là anh Sơn Anh vì tỉnh táo lên chứ Mấy mẹ con nhà đó Chỉ là giả tạo hiền lành trước mặt anh thôi Sau lưng nghĩa nó chỉ chiết cho con gái của anh nhanh chết Để chiếm hết tiền bạc của anh đấy Đúng vậy Đúng là tôi nên tỉnh táo Từ trước khi gặp cô Chứ không phải là bây giờ. Là tôi đây này tôi ngu ngốc. Mới bị cái vẻ mặt giả tạo của cô lừa rồi. Cô đường có ở đây múa dìu qua mắt thợ Cô liệu hồn đấy. Tôi giữ cô lại. Nhưng mà tôi có thể ném cô ra ngoài đường bất cứ lúc nào. Cô nghe cho rõ. Đình Sơn lạnh lùng quay đi. Dành cho con gái một ánh nhìn soi xét. Từ lúc à ta xuất hiện, con gái của anh không phải là một đứa bé ngoan. Anh có một sai lầm. Đó chính là không lắp camera trong phòng ngủ này Trước tới giờ Lan Anh nằm phòng bệnh là chủ yếu Nên anh chỉ lắp ở phòng bệnh Ai có ngờ Ngày hôm nay muốn biết rõ chuyện trong căn phòng ngủ này Anh lại không biết đường lối ra làm sao Còn chưa bước được hai bước Giọng nói của Lan Anh gắt gỏng vang lên Bố Bố không còn yêu con nữa chứ gì Bố Sơn của con thay đổi thật rồi Từ lúc cô Miên xuất hiện Bố không còn thương con Thật đáng sợ cho một đứa trẻ vừa mới bước sang tuổi thứ sáu Lại có thể nói ra những lời đau thương như vậy Cái gì mà hết yêu, cái gì mà thay đổi Đỉnh Sơn nóng máu nhìn qua Phương Oanh Thấy cô ta cúi đầu trốn tránh Anh chỉ nói bâng qua một câu Cô phải bước ra khỏi đây, ngay lập tức Cô làm hư con gái của tôi rồi Không, con không cho mẹ đi Bố đuổi cô Miên đi đi Bố là người xấu tại sao bố mất nạt nạt mẹ không con không muốn cho mẹ đi bố đuổi cô miên đi đi bố là người xấu bố dám bắt nạt mẹ lan anh con không biết phân biệt tốt xấu à con bị mẹ con tẩy não rồi có phải không con có biết ai là người cho con màu? để con được sống hay không bố đúng là người xấu bố đi đi con chỉ cần mẹ thôi con chỉ cần mẹ thôi lan anh lúc này nói xong nấc nghẹn Nước mắt thì nhau chảy dài trên khuôn mặt Và tiếp tục giả vờ ngất xỉu Giống như lời Phương Oanh dặn dò Con bé đến mức ngã lăn Từ trên ghế sofa xuống sàn nhà Đình Sơn mới dừng lại việc mắng mỏ con Chạy vội vàng đến Bế con bé chạy qua phòng cấp cứu Anh không hề biết con gái giả vờ đỉnh cao như vậy Trong lòng lại lo lắng không yên Còn Phương Oanh Cô ta chạy ngay phía sau Trên môi nhích lên một nụ cười đắc thắng Vượt bỏ hết công việc giang dở, Đình Sơn ngồi bên cạnh con gái, lo lắng, không yên. Hai tay vỏ nhau bước bối, tầm can rằng sẽ vô hạn. Và một câu hỏi nằm lòng, tại sao con gái lại thay đổi đến mức như vậy chứ? Một lát sau đó vị bác sĩ già bước lại gần Sơn. Ông Vương cũng chính là bác sĩ phụ trách bệnh tình cho Lan Anh. Ông nói với Sơn về mặt hoang mang. Tôi thấy tiểu thư không sao thưa chủ tịch Chắc là do tức giận uất Ước mới ngất đi Nên chủ tịch cứ yên tâm Có thật là không sao chứ chú Nhưng mà tại sao con bé lại hành động kinh khủng như vậy Đứa trẻ này Cần được ra ngoài Tiếp xúc với xã hội Tôi thấy chủ tịch Còn vất vả nhiều lắm đi ạ Vâng cảm ơn chú Tôi lại làm phiền đến chú Chủ tịch đừng nói thế Tôi đến đây làm việc Đây là trách nhiệm của tôi Xin phép tôi về phòng Có chuyện gì tôi lại có mặt ngay Bác sĩ Vương rời đi Đình Sơn lại một lần nữa bước lại gần con gái Ngồi xuống vuốt mái tóc cho con Vương hoành mang nước ấm và khăn mặt Lau mặt, lau tay cho con Vừa làm cô ta vừa nặn ra Những lời nhẹ nhàng, giả tạo Anh Sơn này Em không muốn nhiều lời Bởi vì em sợ anh lại ghét em Nhưng mà bây giờ em đang làm tất cả vì con Anh xem đi Cứ để con bé ngất lên ngất xuống thế này Không phải là chuyện tốt Lâu nay không có cô Con gái của tôi vẫn tốt Tôi đang thắc mắc nhé <cười> Tại sao nó là con gái của tôi và cô Nhưng lại không trùng nhóm máu với cô đấy Anh Cô chăm cho nó thật tốt đi Tôi nói chuyện sau với cô Nhìn theo bóng lưng của người chồng cũ, Phương Oanh dặn lòng không được tức giận. Dĩ nhiên, cô ta đủ thông minh để không mang thai với tình nhân. Đứa bé này chính là thứ mà cứu cánh cuộc đời của cô ta. Dại gì mà mang thai với người khác chứ? Nhưng đến bây giờ cô ta không hiểu. Vì sao Lan Anh lại có dòng máu hiếm? Chẳng phải đó chính là thứ mang đến cho cô ta may mắn hay sao? Dựa vào bệnh tật của con gái mà cô ta có thể ung dung tự tại. Sống trong cô nhà này Cô ta tự thưởng cho mình một nụ cười đắc ý Quay sang nói với con gái Làn anh làn anh Bố đi rồi đấy Con dậy đi Cùng mẹ bàn bạc bà kế hoạch nào Con bé đúng là ngu dại Chỉ vì cần có mẹ bên cạnh Mà không cần biết mẹ là người ra sao Dằm dắp nghe theo đến mù quáng Mở mắt ra không thấy ai ngoài mẹ trong phòng Con bé buồn bã Mẹ ơi, chắc là bố buồn con lắm Con búp bê bố tặng cho con Bị hỏng mất rồi Ừ hay, chỉ là một con búp bê thôi mà Nhà mình có tiền Mẹ mua cho con nhiều con khác Hôm sau mẹ tìm cho con một con thật đẹp nhé Thật to nữa Được chưa nào Vâng ạ, con biết rồi Đấy, con phải ngoan Con phải nghe lời Thì mẹ mới ở bên cạnh con được chứ Lần sau con phải gào thét Phải giật giật cả người lên thế thì bố con mới sợ, mới đuổi mẹ con nhà kia đi. nhưng mà con sợ bố lắm, con không cần phải sợ, có mẹ ở đây. nỗi sợ lớn nhất bây giờ là mất bố, con hiểu chưa? ba mẹ con nhà kia cướp bố của con đi, thế nên hai mẹ con mình phải hợp sức đuổi họ đi. con hiểu chưa Lan Anh? con bé lúc này chỉ biết gật đầu dăm dắp nghe lời, còn Phương Oanh thì hà hê vô cùng. Cô ta tiếp tục gieo vào đầu con bé những điều thậm tệ và không hề hay biết. Trong căn phòng này, Đình Sơn đã lắp camera. Chỉ là không biết anh có nhớ ra để kiểm tra chuyện này hay không. Liệu Đình Sơn có còn đủ tỉnh táo để dung hòa tất cả mọi chuyện. Buổi tối sau khi cho bé Hạ ăn uống xong xuôi, Miên chủ động đi tìm Sơn để xin lỗi, cũng không muốn dài dòng. Cô ấp úng lên tiếng. Tôi xin lỗi. Vì biết anh bận thế này còn làm phiền anh. Cô Miên đi à? Mời cô ngồi. Tôi xong việc rồi đây. Căn phòng này vẫn vậy. Tôi nhớ ngày đầu tiên bước vào đây. Anh đứng hút thuốc. Đứng quay lưng lại với tôi. Chỉ là không ngờ ngày hôm nay tôi vào đây là muốn chào tạm biệt anh. Kiểu cô biết Sao cô nói như vậy chứ? Tôi không trách bé hả Tôi biết rằng có ẩn khúc nào đó Và tôi đang cần thời gian để điều tra rõ ràng Không cần đâu Tôi làm khó cho anh rồi Tôi đến đây thay mặt con gái xin lỗi anh Xin lỗi Lan anh Mong anh thứ lỗi Và cho mấy mẹ con tôi Xin phép rời đi Cô làm như thế này Tôi biết ăn nói ra sao với bà cụ đây Tôi còn chưa xạ trị xong cho bà Còn đôi mắt của Long nữa Cô Miên à, cô giận tôi sao? Tôi không giận Mà tôi thấy ấy náy Tôi thấy làm phiền Mẹ tôi chưa biết chuyện gì giữa chúng ta Có bản cam kết Tôi không muốn mẹ tôi lo lắng Ngày mai Phiền anh gọi xe giúp tôi Đưa mẹ tôi về Chúng tôi sẽ tiếp tục điều trị Tại bệnh viện cho mẹ tôi Như vậy Là anh tốt với chúng tôi quá nhiều rồi Đình Sơn thở dài Hai tay vò thành nắm đấm Có quá nhiều rắc rối xảy đến Khiến anh trở tay không kịp Anh chỉ có thể bất lực Gật đầu đồng ý với Miên Thôi được Tôi bảo thư ký Vĩnh sắp xếp mọi chuyện Chỉ là tôi luôn ở phía sau ủng hộ cho cô Miên Nên cô không được ngại hay từ chối tôi Cảm ơn anh Tôi xin phép về thu dọn đồ đạc Bởi vì lúc Miên bước vào phòng Cô kéo cửa khép hờ Nên tất cả câu chuyện vừa rồi đều bị Phương Oanh nghe thấy. À ta hả hề vô cùng vì muốn tìm Sơn nói câu xin lỗi nhưng nghe đến câu tôi luôn ủng hộ và ở phía sau cô của đỉnh Sơn. Anh nói với Miên như vậy khiến cho à ta ngứa gan Điền tiếc lắm. Lập tức quay về phòng và tiếp tục lên kế hoạch hãm hại mẹ con nhà Miên. Miên vẫn còn ám ảnh với ánh mắt Và sự thức giận của Lan Anh Một đứa bé sẵn sàng Để đuổi cô ra khỏi căn nhà này Có nghĩa rằng Nó đã in hẳn sự ghét bỏ Cô không muốn bị sỉ nhục Không muốn bị ghét bỏ Bị cho là người chen chân vào gia đình của người khác Và phá hủy hạnh phúc của họ Miên vừa đi vừa suy nghĩ Sau đó về phòng dọn dẹp đồ đạc Chỉ là những tiếng thờ dài Lại lọt vào tai của bà gấm Thì ra vợ của cái cậu Đình Sơn đấy Đang còn sống hả con? Mẹ có biết đâu Mẹ lại còn muốn gắn ghép cậu ấy cho con đấy miền à Kìa mẹ Con làm cho mẹ thức giấc à Con xin lỗi Mẹ ngủ đi Con không dọn nữa Ngày mai con dọn tiếp Có một tí đồ thôi Mẹ còn mình về nhà sớm mẹ Sao mà con cứ khổ mãi thế này Cây hạ nó kể cho mẹ nghe hết cả rồi Mẹ định không nói ra sợ con lo cho mẹ Nhưng mà Quyết định về là đúng con à Không thể nào ở đây Làm phiền người ta được nữa Dạ vâng Sợ con chỉ mong mẹ khỏe mạnh Con không sao hết Con bé còn nhỏ Chắc thấy chúng ta làm phiền bố của nó Nên nó mới ghét chúng ta Mẹ nghe con Mẹ còn mệt lắm Mẹ ngủ đi Nhưng mà con ngủ đi Ngày mai trời lại sáng thôi Thả nghèo đói một tí Vất vả một chút Mà được tự do tự tại Không bị người ta xỉ nhục Còn hơn là sống trong cam chịu hèn hạ con ạ Vâng, con biết rồi Con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn Nhìn con gái ngủ ngoan Nghe những lời dặn dò của bà gấm Biên yên lòng hơn đôi chút Cô thù dọn nhanh chóng Rồi lên giường nằm ôm bé hạ vào lòng Để hai chiếc gối bông kẹp vào cánh tay đau của con Lúc đó mới yên lòng say ngủ Đúng như dự tính Ngày sáng sớm hôm sau Miên nhờ cậu Vĩnh chuyển đồ đạc của mấy mẹ con lên xe Sau khi ổn định chỗ ngồi Thấy con búp bê của bé Hạ còn vương vãi trên xe Miên chợt suy nghĩ đến Con búp bê của Lan Anh bị vấy bẩn Cũng chính vì con búp bê Đình Sơn mua tặng này Mới khiến tiểu thư ghét bỏ Miên bảo cậu vĩnh chờ một chút, cô mang búp bê tặng lại cho Lan Anh. Đừng chưa cửa phòng, Miên cứ chần chừ mãi, không dám đưa tay lên gõ. Cô sợ gặp Phương Oanh lại bị chị ta châm biếm hằn học. Nghĩ ngợi, Miên tính nhờ Thím Xuân đưa cho tiểu thư, thì bỗng dương cánh cửa phòng bật mở, Phương Oanh đang đứng thẳng người khoanh tay trước ngực, khuôn mặt vang váo lên tiếng. Tưởng là ai? Hóa ra là cô à? Cô muốn cái gì? Chị Phương Oanh, tôi muốn đưa lại con búp bê này cho tiểu thư. Chị đưa giúp tôi. Hôm nay cô cũng biết mở miệng ra gọi là tiểu thư rồi cơ đấy. Con gái của tôi không dùng đồ thừa của người khác. Cô ném đi. Tôi có thể gặp tiểu thư và chào một câu trước khi rời đi có được không? Dĩ nhiên là không bao giờ. Cô cút ngay cho khuất mắt tôi. Cảnh tay buông thỏng, Miên buồn bã thất vọng quay đi. Người đàn bà này so với khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp, thì tính cách thật sự ghê gớm. Miên không muốn bẩn mồm thêm nữa, không muốn đôi co với kẻ không biết lý lẽ. Cô quay lưng chưa kịp bước đi, thì nghe thấy giọng nói của Lan Anh phía sau. Cô Miên, con nhận con búp bê đó cho cô. Cô đưa cho con đi ạ? Nhìn con bé khỏe mạnh, Con mặt hồng hào chạy đến trước mặt Miên, cầm lấy con búp bê trong tay. Tuy không mỉm cười nhưng con bé không thể hiện sự ghét bỏ với Miên, cô vui lắm, bởi vì giòn máu của cô đã thật sự cứu được một mạng người. Miên định ngồi xuống chào tạm biệt Lan Anh, thì Phương Oanh bước tới, giật mạnh con búp bê và nhanh chóng vứt nó xuống đất. Giọng điệu vô cùng khó chịu và gắt gỏng. "Không được, không được, mẹ không đồng ý. Mẹ sẽ đi mua cho con thật nhiều búp bê." Con đi vào phòng ngay cho mẹ. Mẹ đừng bắt con về làm thế này. Làm thế kia nữa có được không? Con chỉ muốn chơi với bạn thôi. Mấy ngày hôm nay con nhốt ở trong phòng con buồn lắm. Con bé bật khóc chạy thật nhanh vào trong phòng. À ta cũng không vừa. Đá chân vào con búp bê một lần nữa. Rồi dằn mặt nói với miền. Cô cút đi. Cút đi với người nhà của cô. Nếu như cô còn xuất hiện trước mặt Lan Anh. Tôi thề. Tôi trồn sống cô bây giờ. Người đàn bà ác độc quay lưng rời đi, cánh cửa phòng đóng lại thật mạnh. Miên sững sờ, bước lại nhặt con búp bê lên tay, thẫn thở bước ra xe. Thìm xuân nhìn thấy Miên bước ra, vui vẻ, đon đà, chào hỏi. Cô Miên, tôi có mang ít quà của chủ tịch cho cô. Tôi để lên xe cả rồi đấy. Cô với mẹ về nhà an toàn, vui vẻ nhá. Tôi rất vui vì thời gian qua được sống cùng với cô. Nói thật, Tôi coi cô như người một nhà. Bây giờ cô đi thế này, tôi buồn quá. Cảm ơn thím nhiều lắm. Thím Xuân này, tôi nhờ thím giặt con gấu bông này thật sạch, búp bê. Sao để cái nhầm thì gấu bông được ta? Tôi nhờ thím giặt con búp bê này thật sạch rồi đưa cho Tiểu Thư giúp tôi. Tôi thấy Tiểu Thư cũng muốn ra đây chào bé Hạ với anh Long nhưng chắc con bé sợ mẹ mắng. Nhờ thím nói với con bé tôi mong nó khỏe mạnh, vui vẻ. Tôi thật lòng, rất quý nó. Cảm ơn tấm lòng của cô Miên. À, tôi chuyển lời của cô nên cô đừng buồn. Tạm biệt. Miên ôm bà Xuân tạm biệt Rồi lên xe trở về ngôi nhà cấp 4 của mẹ gấm Cô đâu biết rằng Đình Sơn đang đứng trên ban công của phòng làm việc Nhìn về chiếc xe khuất dần Anh không đủ can đảm để đối diện với Miên Lời hứa còn vương vấn trên đầu môi Vậy mà giờ đây vì con gái Anh phải lựa chọn sự thật tàn khốc thế này Anh chỉ còn biết ghim trong lòng Lời hứa với Miên và thực hiện nó Bà Xuân mang con búp bê đi giặt Chưa bước đi về phía nhà bếp Thì nghe giọng của Phương Oanh vang lên Này, bà quản gia Bà đem cái thứ dơ bẩn đó đi đâu đấy Mấy mẹ con nhà nó đi rồi Nên là bố thí cho bà đấy à Cô Phương Oanh à Sao cô có thể nói về người cứu con gái cô như vậy chứ Không phải là chuyện của bà mà bà xía cái mồm vào Bà ném con búp bê đó đi Tôi phải ra ngoài mua con búp bê khác cho Lan Anh. Bà liệu hồn mà trông trừng tiểu thư. Vâng, đó là trách nhiệm của tôi. Không thèm nghe hết câu nói của bà Xuân, Phương Oanh chạy ra ngoài bắt taxi để đi gặp rượu. Cô gái giúp cho à ta thám thính và có cơ hội trở về căn biệt thự này một cách ngoạn mục như vậy. Thế nhưng à ta lại nói dối con gái là đi mua búp bê mới cho con bé. Thôi thì vì đồng tiền, vì muốn giữ chân người tình, thì ả phải dáng, mà chiều lòng bố con sơn mà thôi. Hậm hực trong lòng vì người tình của ả mấy hôm nay, không thèm liên lạc gì, từ ngày ả không còn tiền, công việc làm ăn của hai người không được tốt, hắn chả coi ả ra cái gì. Những lần mặn nồng thưa thớt, lại thêm sự ghẻ lạnh, đến chán ghét của hắn dành cho ả. À tặc lưỡi chấp nhận Phải bằng mọi cách phải có tiền Lấy được tiền của Sơn ấy À lại cao chạy xa bay Với người tỉnh trăm năm Sau khi chứng kiến Phương oanh và bà Xuân to tiếng với nhau Đình Sơn gọi điện ngay cho Vĩnh Xem tình hình của mẹ con Miên như thế nào Tình hình thế nào Cậu giúp mẹ con cuối về nhà rồi chứ Dạ vâng thưa chủ tịch Em xong cả rồi Em có nói với cô Miên Anh bận ký hợp đồng Nên không đưa cô ấy về được Hình như cô ấy rất buồn Cảm ơn cậu Cậu lập tức quay về Đi theo định vị trong điện thoại của Phương Oanh Xem cô ta đi đâu Cô ta đang bắt taxi ra ngoài rồi đấy Vâng vâng tôi rõ rồi thưa chủ tịch Căn nhà cấp 4 Cũ kỹ do không có người qua lại Không được dọn dẹp Nên vướng chút bụi bặm. Miền thu xếp mọi thứ gọn gàng Đặt mẹ lên giường Cầm tờ giấy ghi chú đưa cho mẹ Mẹ ơi, tờ giấy con ghi con gửi cho chị An vẫn còn Cả hai tháng này Chị ấy không về đâu mẹ Ai, Cả mấy năm nó còn không thèm về Thì hai tháng ăn thua cái gì hả con Chỉ tội cho thằng Long thôi Mẹ đừng lo nghĩ nhiều Mẹ bây giờ ấy, chỉ còn một lần xạ chị nữa thôi Là khỏe mạnh Lúc đó mẹ ở với con Ở với Long Chúng ta cùng đợi chị ấy về Chỉ khổ cho con thôi miên à. Cho người ta máu. Rồi cuối cùng người ta đối xử trả tử tế gì. Còn thẳng tay đuổi con đi. Chịu nhục như vậy. Chắc là con khổ tâm lắm. Kìa mẹ. Sao mẹ biết con cho tiểu thư nhà đấy máu à? Con giấu mẹ rồi cơ mà. Có cái gì mà ngạc nhiên. Cậu Sơn ấy, Cậu ấy nói cho mẹ biết hết cả rồi. Mẹ thật không ngờ. Con lại dám giấu mẹ. Còn to gàm thế hả Miên? Vậy... Anh ấy nói gì với mẹ nữa không ạ? Dặn dò linh tinh, xin lỗi, ái náy, đủ loại cảm xúc ấy mà. Nhưng mà chắc là chỉ chào mẹ một tiếng thôi, chứ không gặp con đâu. Miên không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu bóp chân cho mẹ. Cô sợ vì sự quan tâm của anh lại khiến trái tim yếu mềm, tuổi thân mà khóc. Cho nên một giây một lát Cô đánh chống làng nói ngay Mẹ khỏe rồi Về nhà thế này thật tốt Còn với cây hạ lại đi bán hàng Mẹ ở nhà với cô Long nhé Con sẽ chăm chỉ kiếm người Hiến rác mạc Rồi sau đó mổ mắt cho cô Long Ừm Mẹ cũng nhanh khỏe Ở nhà phụ con nhặt đậu Tính đi tính lại Dù mẹ có khỏe được một chút ý, Thì gánh nặng cả nhà này Vẫn đẻ lên vai con Nhưng mà trước mắt, còn phải nghỉ ngơi cho lại sức. Lấy máu hết nhiều lắm có phải không? Dạ không mẹ lấy có tí mà. Mẹ không thấy anh Sơn chăm sóc cho con rất tốt à? Ừ, đúng. Cậu ấy chăm con ấy chăm cả nhà mình như người thân ruột thịt. Rất tốt. Gần đất xa trời rồi. Mẹ mới thấy một người tốt như vậy đấy. Đánh trống làng sang chuyện khác. Nhưng quanh đi quần lại cuộc nói chuyện vẫn xoay vần bên người đàn ông ấy. Miền thở dài, tiếc nuối điều gì đó, nhưng lại không rõ Yêu anh chả phải, nhớ nhung thì lại càng không đúng. Chỉ là cô xem anh như một phần của cuộc sống. Một người xuất hiện và chiếm chọn một vị trí quan trọng. Người đàn ông đó giờ đây đang phải đối diện với rất nhiều thứ khó khăn, còn khó khăn gấp nhiều lần cô. Anh giúp cô đến đây là tốt lắm rồi Chuyện còn lại cứ để cô tự lo Trong lúc Phương oanh tìm đường gặp Diệu Thì con gái Lan Anh thẫn thờ ngồi trong căn phòng Đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài ban công Con bé tưởng mẹ đi mua cho mình búp bê mới nên ngoan ngoãn ngồi xem chuyện tranh Không ổn nào, không khóc lóc Có lẽ đây là trạng thái quen thuộc của một đứa bé bệnh tật Từ bé phải nằm trên giường bệnh Bố thì bận việc, mẹ thì bỏ đi. Cuộc sống có cái gì vui vẻ chứ? Ngoài kim tiêm, truyền thuốc, giận dữ, tuổi thân. Ai mà cần làm tiểu thư gia đình giàu có làm gì chứ? Con bé chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường khỏe mạnh mà thôi. Nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp, chỉ thấy lòng đau như cắt. Bà Xuân mang ít đồ ăn, sữa và thuốc cho con bé. Nhìn con bé tuy hết bệnh rồi Nhưng vẫn còn xanh sao tay trần yếu đuối hèn gì hôm trước bị ngã Cứ nằm oạt ẻo dưới đất Có tự ngồi lên được đâu Tiểu thư Bà già này mang cho tiểu thư trái cây Mà tiểu thư thích đây Kìa bà Bà đừng gọi con là tiểu thư nữa Bà gọi tên của con đi ạ Thế mà hôm trước ý Bà nghe Lan Anh bắt bạn hả Phải gọi là tiểu thư cơ đấy Bà không biết đấy thôi, cô Miên và bạn ấy muốn cướp bố Sơn của con, nên con phải đuổi cô ấy đi chứ. ấy chết, sao con lại có suy nghĩ này? Ai bảo với con thế hả? Mẹ con bảo thế. Đó là sự thật đấy bà, mấy hôm nay bố Sơn ý, có thèm gặp con đâu. Bà Xuân thất kinh trước lời nói của Lan Anh, ánh mắt của con bé không hề giống với một đứa dựng chuyện. Thì ra tất cả mọi chuyện. Đều là do cái cô anh kia bẫy ra. Bà Xuân ấy nấy không biết phải mở lời thế nào. Bởi vì con bé này rất cần mẹ. Luôn khao khát có mẹ ở bên. Nhưng bà không muốn Miên bị tổn thương. Bà thương cô còn không hết. Nên đành phải giúp cô một lời nói với con bé. Tại do con hát hồi bố Sơn đấy. Nên tối khi mà con ngủ say. Thì chủ tịch mới đến thăm con. Vuốt tóc cho con này Xoa má cho con này Khó thật không bà Thật chứ Người lớn nói dối là hư Thế nên bà không nói dối con Cô Miên ý, cũng không cướp bố của con đâu Cô ấy đến đây Là bị hiến máu cứu sống con đấy Nhưng mà mẹ con bảo cô ấy Mẹ con chắc chắn là hiểu nhầm cô Miên Mẹ con mới quay về Làm sao mà biết hết được chuyện có phải không nào Con phải tự cảm nhận Tình cảm của cô ấy dành cho con chứ. Bạn Hạ này, anh Long này. Rất vui khi nói chuyện với con cơ mà. Thế nên con nhớ các bạn ấy lắm bà ơi. Là con sai thật rồi. Nhưng mà con không muốn mẹ con buồn. Mẹ đi mua búp bê cho con rồi đấy. Nên con chỉ cần mẹ thôi. Bà Xuân lại lắc đầu. Bà không thể nào trách cô bé này được. Đưa bé khao khát cô mẹ. Vì sợ bố buồn, vì sợ bố trách phạt. Nên suốt bao nhiêu năm Chỉ âm thầm hỏi bà vì mẹ của mình Ước mơ được gặp mẹ Được hưởng chọn tình yêu thương từ mẹ Có ai thấu hiểu đâu Nhưng bà thì hiểu lắm Bà thương còn không hết Thì làm sao mà trách được Thôi thì cần phải có thời gian Chắc chắn con bé Sẽ hiểu chuyện hơn Trong quán cà phê yên tĩnh Ở góc khuất kín ánh nắng Diệu đang ngồi chờ đợi Phương Oanh Thấy bóng dáng của bà chủ Cô tao hốt hoảng gọi to Chị Oanh, ở đây Làm cái gì mà cứ như đi ăn trộm thế hả Không đi ăn trộm Nhưng mà em làm chuyện xấu Nên không được thoải mái chị ạ <cười> Làm cái gì mà xấu Cô làm như thế là giúp tôi trở về với con gái của tôi Xấu xấu cái gì Thế nào rồi Chuyện tôi nhờ cô tìm hiểu Cô tìm hiểu tới đâu rồi Vừa ngồi xuống, vừa hỏi dồn dập Phương oanh làm cho rượu lập cập Đưa chiếc điện thoại ra trước mặt chị ta Rồi nói nhanh Em có thuê người tìm kiếm Chứ không dám gặp mặt Anh ta bây giờ Đang bán quán ăn bình dân chị ạ ơ Cô có nhầm không đấy Anh ta trước đây làm giám đốc một công ty sản xuất phụ tùng xe ô tô cơ mà Bây giờ đi bán cơm là như thế nào Thì chị cứ xem ảnh đi Rõ ràng mấy năm nay Anh ta bán quán ăn Có anh ta một người phụ nữ, cũng không rõ là vợ hay là bạn gái. Chỉ thấy thám tử thuê được, hỏi người dân xung quanh, biết như vậy thôi chị. Không lẽ anh ta bây giờ lại đi bán cơm thật sao? Những bức ảnh lần lượt chạy trôi qua tầm mắt của ả, nụ cười méo mó xuất hiện. Thật không ngờ người chồng bị ruồng bỏ bao nhiêu năm, bây giờ lại đọa đầy thân xác, nơi quán cơm nghèo hèn kia. Bỏ là đúng Không sai một chút nào Nghĩ đến lời nói của Miên À ta thắc mắc Tại sao Miên lại biết à và quân Có quan hệ với nhau Để điều tra chuyện này À ta phải đi tìm gặp quân một chuyến Nghĩ vậy à đứng dậy Ném cho rượu một cục tiền Và nói Đây là số tiền còn lại Cầm lấy đi Đừng bao giờ xuất hiện nữa nhé Dù sao ấy, cũng cảm ơn cô thời gian qua Đã giúp tôi Chị Phương Oanh, chị cho em xin thêm ít tiền. Em thuê người điều tra về người đàn ông này có tốn kém một chút ạ Thôi được rồi, cũng may là cô được việc đấy nhá. Cầm lấy tiền đi, đi đi. Vâng vâng. Rượu vội vàng chạy ra ngoài quán cà phê, hướng mắt đến bến chờ xe buýt vội vàng bước. Vĩnh nhìn thấy hết, chỉ là cậu ta không biết bây giờ phải đi theo chân của ai. Người giúp việc hay có thể là bà chủ tương lai đây. Vĩnh đi theo chủ tịch mấy năm nay, từ khi dứt bỏ người vợ này, chủ tịch chỉ lo làm ăn, chỉ tập trung tìm kiếm người cứu mạng cho con gái, chưa một lần tư tình hay có người đàn bà nào khác. Đến bây giờ khi con gái có thể sống khỏe, thì lại xuất hiện hai người phụ nữ bên cạnh, người thì mang đến rắc rối, còn một người lại mang đến hy vọng. Nhưng mà Vĩnh hiểu rõ, con gái của chủ tịch thèm khát một người mẹ đến như thế nào người khó xử bây giờ không ai khác chính là vị xếp khó tính của anh vừa ngẫm nghĩ cậu ta vừa chạy xe bám theo xe của Phương Oanh người đàn bà bao nhiêu năm mất tích giờ lại xuất hiện muốn nhận lại con gái muốn hàn gắn gia đình sao chung quy lại tất cả chỉ vì tiền mà thôi quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Cúc Áo Cài Lệch được viết và được đọc bởi Tâm An. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện quý vị có cảm nhận như thế nào, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào tập 10 vào tối mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào! Và hẹn gặp lại